Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một loạt chất lỏng ấm áp Anh bỗng rên lên một tiếng Cô ngạc nhiên mới quay đầu nhìn lại Chất lỏng kia hóa ra là máu Cô nín thở, tim như ngừng đập Anh bị thương Cô lo lắng nói nhỏ Nhìn cánh tay anh đang có một vết thương thật dài, thật sâu Anh không sao Anh lắc đều Căn bản vẫn bất chấp vết thương trên tay Em nghe anh giải thích Còn muốn giải thích cái gì nữa cô ngắt lời anh vừa tức vừa vội anh bị thương như vậy làm sao không chịu nói phải nhanh chóng sát trùng lợi như bị nhiễm trùng thì làm thế nào không sao đâu chỉ là một vết thương nhỏ chỉ là vết thương nhỏ không được lộn xộn anh sẽ làm đau chính mình đấy cô lớn giọng ngăn anh lại anh ngạc nhiên cô không để ý đến dáng vẻ kinh ngạc của anh kéo anh đến vòi nước ven đường giúp tay rửa sạch vết thương sau đó lấy chiếc khăn lụa bên hông cẩn thận tỉ mỉ băng báo vết thương giúp anh anh nhìn dáng vẻ ôn nhu của cô tìm bỗng đập rộn ràng cô gái này ra lệnh cho anh không được lộn xộn. cô gái này mang theo một ánh mắt nghiêm nghị thay anh băng báo vết thương là điều hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng và ý muốn của anh nguyên bản anh mong muốn quay về Đài Loan tìm là một người đang chờ đợi anh đến để giải thoát cô sẽ khóc và ngã nhào vào lòng anh oán giận của trách sự lạnh lùng của anh. Anh cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt để tiếp thu chỉ trích hay sự tức giận của cô chỉ là anh không ngờ đến cô không khóc cũng không nháo mà lại trở nên thật mạnh mẽ Cô băng bó vết thương xong đưa mắt nhìn anh Tạm thời máu đã ngừng chảy nhưng tốt nhất là anh nên đi bác sĩ đi gần đây có một phòng khám anh đi một mình chắc là không có vấn đề gì Cô nhẹ nhàng hỏi đôi môi thoáng nét cười anh hốt hoảng nhìn cô Cô có thể nào mới phút trước đối xử với anh thật lạnh lùng, một phút sau lại tươi cười dịu dàng nhìn anh như thế. Anh quả thật không biết thế nào. Anh muốn em đi với anh. Anh thì thảo nói. Cái gì? Cô ngẩn ra. Đi bác sĩ với anh. Mạnh Đình Vũ không buông tha, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một cậu bé đang đối với mẹ làm nũng. Thật là mất mặt. Anh ngượng ngùng nghĩ, đôi má vì cuộn bách mà nóng lên nhưng nhìn thấy ánh mắt của Trầm Tĩnh, anh vẫn là cố chấp. Cô nhìn anh thật sâu, dường như muốn dùng ánh mắt nhìn thật rõ tâm tư của anh, đang chưa cái gì. Anh nhất thời chật vật, nhưng cô chỉ là mỉm cười. Được rồi, nhưng phải đưa bọn nhỏ về nhà hết rồi, em mới có thể đi cùng anh được. Thế là em thật sự đưa bọn nhỏ về nhà hết rồi, mới đi đến bệnh viện với cậu ấy. Giữa trưa hôm sau, Nguyệt Nguyên Lãng lái xe đến đạm thủy tìm Trầm Tĩnh. Dưới ánh nắng rực rỡ buổi trưa, hai người nhẹ nhàng thả bộ vào khu vườn trường. Biết được mạnh đình vũ cố chấp bám theo cô, cuộc giã ngoại của bọn nhỏ và Trầm Tĩnh, Nguyệt Nguyên Lãng vừa buồn cười vừa ngạc nhiên, sau đó hỏi Trầm Tĩnh thật kỹ về tình hình lúc ấy. Trầm Tĩnh bị anh lai nhài không còn cách nào khác, đem mọi chuyện kể lại một cách ngắn gọn. Cậu ấy thực sự chờ em sao? Nguyệt Nguyên Lãng nhớ mày vẻ không thể tin được. Chầm tĩnh nhẹ nhàng gật đầu Nhìn vào mặt giật giật mình của anh Cười như không cười Anh cũng đang nhìn lại cô Ánh mắt thay đổi liên tục Một lúc sau anh lắc đầu Tự mình đưa ra một kết luận Em thực sự rất ác trầm tĩnh Cô sửng sốt Em ác Em không cảm thấy sao Em không rõ ý của anh Ý của anh là Mạnh đỉnh vũ nhất định bị thương rất nặng Ánh mắt như đang cười Không chỉ ở tay, mà ngay đây cũng bị thương. Vừa nói anh vừa dùng ngón tay chỉ vào ngược trái của mình. Trầm tĩnh chật hiểu ý anh muốn nói, ánh mắt chợt sáng, nhưng không nói gì, cuối mặt xuống vuốt vài cọng tóc mai đang dối tung bên tay. Em không hỏi cậu ấy làm sao lại bị thương sao? Ngụy Nguyên lãng hỏi, cô lắc đầu. Em không quan tâm. Không cần hỏi, cô nhẹ nhàng nói. Em có thể đoán được làm sao mà anh ta lại bị thương? nhất định là để bảo vệ cậu bé kia, cố gắng muốn giữ cho chiếc xe ổn định mới có thể bị hàng cây ven đường cứ vào tay đi. Ngụy Nguyên Lãng phân tích nguyên nhân là mạnh đình vũ bị thương như là tận mắt chứng kiến. Trầm tĩnh im lặng. Ngụy Nguyên Lãng nhìn cô dưới ánh đèn gương mặt cô đẹp một cách lạ lùng và cũng thật khó đoán. Em chưa từng hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Sau đó em có hỏi qua An An. Cô nhẹ giọng nói giọng điệu nghe không có bất cứ chuyện gì khác biệt. An An nói với em là bởi vì hai người bọn họ cãi nhau. An An rất tức giận, cố sức bóc cổ mạnh Đình Vũ. đều là chuyện ngoài ý muốn. An An đã xin lỗi em. Cậu bé nói cậu không nên làm mạnh Đình Vũ bị thương. Sau đó thì sao? Sau đó, Trầm tĩnh xoay người, những mày nhìn lại anh. Đối diện với ánh mắt nghi vấn của cô, Ngụy Nguyên lãng chỉ mỉm. Mình... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện